Xin chào chú vị đào hữu đến với tiểu điểm Thính Phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, Tác Giả, Cổ Chân Nhân. Trong 129, Thông U Tử Mục. Chư vị nghe truyện, hãy đăng ký kênh, like vào bình luận audio đều ngộ tại hạ Cuộc sống tề nhạt vào gò bó của Ninh Chuyết bắt đầu trở nên phong phú hơn. Sau nhiều lần trộm cắp, tốn Linh Đồng rất hài lòng với sự tiến bộ của hắn. Tiểu Chuyết, người học cái gì cũng nhanh, quả thật rất có thiền phú, hay là người theo ta xác nhập bất công môn luôn đi. Ninh Chuyết lộ ra vẻ khó xử, bất không môn tuy là tông môn của Tiểu Cá Ca, nhưng thành danh không được tốt lắm. Đệ chỉ muốn cướp của nhà giàu cho người nghèo, trừng ác dương thiện, chứ không muốn thực sự trở thành một tên trộm. À cái này, tiểu tôn ca ca Đệ cũng không phải là đang nói khái huynh đâu Huynh thật sự khác biệt so với những người khác Được rồi, được rồi Tô Linh Đồng liên tục xua tay Ta chỉ nhất thời hưng phấn nói vậy Hơi không muốn coi như không nhắc đến nữa Vừa rồi người nói muốn cướp của nhà giàu chia cho người nghèo Vậy chơi trò kích thích hơn một chút nữa đi nên Chuyết tò mò cho gì kích thích hơn vậy Ăn cướp Hai mắt của Tô Linh Đồng sáng giựng cho một con hẻm nhỏ Ninh Chuyết và Tôn Linh Đồng Một trước một sau bất ngờ nhảy ra Bao vây một tên ác bá Cướp đây Tôn Linh Đồng hét lớn Ừ ư Ninh Chuyết cãi gật đầu Lần đầu tiên đi cướp cho nên hắn có chút căng thẳng Tên ác bá kia bắt đầu là ngạc nhiên Sau đó thì mở miệng cười lớn <cười> Ai tiểu tử danh con các người Cũng muốn cướp của ta hay sao Tôn Linh Đồng tức giận Lại dám xem thường bồn đại gia Tiểu Chuyết chơi hắn Ừ, Ninh Chuyết theo tiếng sông lên Hắn chỉ là tu sĩ luyện khí Tu vi chỉ mới tầng 1 Còn tên ác bá nọ là một võ giả luyện thể Hai bên không ngừng giảng co Lực lượng ngang nhau Cũng may đúng lúc này Tô Linh Đồng dùng một cụ gạch đập vào gáy của tên ác bá Đánh tùa gạo hôn mê bất tịch Ninh Chuyết có chút lo lắng Hắn, hắn sẽ không chết chứ Tô Linh Đồng đắc ý Phủ phủi cho bụi ở trên tay Yên tâm, ta tự có chừng mực Ninh Chuyết mặc dù ăn cướp thành công Nhưng tâm trạng lại không hề vui vẻ Luôn cảm thấy bất an, lo được lo mất Tô Linh Đồng nhìn ra, cười khẽ một tiếng Sau đó nắm chặt tay hắn Đi, tao ta trở về Trở về làm gì Tô Linh Đồng mang theo hắn trở về đường cũ Để hắn tận mắt nhìn thấy tên ác bá cứ tỉnh lại Tên ác bá phát hiện Vài vật ở trên người mình đã biến mất tức giận, mắng chửi ôm xòm Gặp quay về địa bàn của bang phái Trên đường đi, còn bắt chẹt Những quán xá ven đường Để đền bù tổn thất cho bản thân mình Ninh Chuyết đi theo phía sau Tức giận siết chặt nắm đấm Hay là chúng ta cướp của hắn thêm lần nữa đi Trong mắt của Tôn Linh Đồng Lé lên tinh bằng, bỗng nhiên nói Tiểu Chuyết, ngươi có nghĩ tới không Chúng ta đi cướp của hắn Hắn sẽ càng ngày càng hung ác Ta quài ta quái, ước hiếp dân là nhiều hơn Có một biện pháp hay hơn Tại sao chúng ta không trực tiếp xử lý hắn Để hắn biến mất khỏi thế giới này luôn Ninh Chuyết giật lẩy mình Trên mặt viết đầy về kinh hãi Lắp bắp Giết Giết người sao Không Chuyện này không được Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện giết người Tôi linh đồng mỉm cười Vỗ bố bỏ vai Ninh Chuyết Người không muốn thì thôi Ta cũng chỉ là thuận miệng nói vậy Sau mặt của Ninh Chuyết tái mét Chúng ta vẫn nên dạy dỗ hắn một trận Cho hắn một bài học nhớ đời Để hắn tự biết sai mà sửa là được Sau nhiều lần trộm cướp Ninh Chuyết cũng nhanh chóng trưởng thành trong thực chiến Không còn non nớt giống như trước Tâm tính của người vẫn chưa ổn định, cần phải rèn luyện thêm, đi theo ta." Tôn Linh Đồng kéo theo Ninh Tuyết đi, dán lên trên cơ thể hai người hai tấm phù lục, huyền hóa thành hai người nam tử trung niên. Hắn dẫn Ninh Tuyết tiến vào sòng bạc của phạm nhân, chơi đủ các trò đỏ đen, có thắng có thua, bầu không khí nấu nhiệt trong sòng bạc khiến Ninh Tuyết mở mang tầm mắt. Sau vài cánh giờ đánh bạc, Tôn Linh Đồng bỗng dẫn Ninh Tuyết về nhà, hỏi thầm hắn có cảm tưởng gì. Ninh Tuyết nói mình đã được mở mang tầm mắt. Thì ra những người này lại suy nghĩ như vậy. Tổ tôn ca ca, huynh thật sự lợi hại, giống như là có độc tâm thuật vậy. Huynh trưởng nằm cho để không ngừng phân tích tâm lý của những người đánh bạc. Chỉ cần nhìn vào sự thay đổi trên sắc mặt của họ là có thể đoán được lá bài lớn nhỏ trong tay. thực sự, thần kỳ giống như pháp thuật vậy. Tôn Linh Đồng hỏi ra một câu mấu chút. Người cảm thấy đánh bạc thế nào? Ninh chuyết lắc đầu, để không thích đánh bạc, để thích tuyết lũy từng bước. Đến cuối cùng thu hoạch thành công. Chỉ cần bước chân vào con đường đỏ đen này Sẽ luôn có khả năng thua cuộc Nhưng nếu trở thành chủ sòng bạc mà nói Chính là người nắm giữ ván cờ Để tích làm người nắm giữ ván cờ hơn Thế nhưng tiểu đệ cũng biết Có đôi khi không thể cá cược được Tô Linh Đồng tặc lưỡi một cái Người cũng không thích đánh bạc à Xong người lại giống sư phụ ta vạch Mỗi lần đánh bạc Tô Linh Đồng đều thắng nhiều thua ít Thì thoảng y lại dẫn Ninh Chuyết đến tiểu lâu sang trọng Gọi một bàn đem món ngon Bồi bồi thân thể cho Ninh Chuy Nào tiểu lão để uống với tàm một chén Tô Linh Đồng đưa chén rượu cho Ninh Chuyết Hai người đang gián phù lục dịch dung Đều là bộ dáng năm từ trưởng thành Ninh Chuyết thử nhấp một ngụm Ho sạc ruộng Cây quá, khó uống chết đi được Tô Linh Đồng lắc đầu Người không hiểu rồi, rượu chính là thứ tốt nhất trên đời này ban đầu y cũng không thích uống rượu Nhưng sau khi nhiều lần vào động những năm gần đây Từ đầu đến cuối không đợi được sư phụ Y dần ra miệng rượu dài sâu Cảm nhận được chỗ tốt của rượu Ta có cách, Tô Linh Đồng gọi thêm rượu ngọt Lần này Ninh Chuyết có thể uống cản Rượu này ngọt lịm không hề cách học chút nào Sau đó hắn say mềm Hai mắt mơ màng Cứ mặt đỏ bừng Tô Linh Đồng đành phải rượu hắn ra quán rượu Trên đường về nhà Ninh Chuyết nhìn thấy một tòa lồng son rực rỡ Có người vẫy tay gọi Hai vị đại gia vào chơi đi Hắn tò mò chì vào tấm biển hiệu Tổng tuôn ca ca Nơi này chắc là một chỗ chơi rất vui đúng không Mỗi lần đi ngang qua đây, tiểu đệ đều thấy người ra vào tóc nập Còn có thể nghe thấy tiếng đàn hát bên trong Đến tối, nơi này lại càng thêm đáo nhiệt Chúng ta vào chơi thử một lần đi, chắc chắn là rất vui Thế nhưng lần này Tôn Linh Đồng đã câu mày Không, không được Tiểu lão đệ, người còn nhỏ tuổi như vậy Loại địa phương này với người mà nói còn quá sớm Về nhà, ta đưa người về nhà Quá trình siêu hồn vẫn đang tiếp tục Trong nhà của Tôn Linh Đồng Y hiện tại đã trở thành tù nhân Hồn phách và nhục thân bị tách rời khỏi cơ thể, bị thẩm phán quan không ngừng thẩm tra, xem xét. Thẩm phán quan là một trong tứ đại phán quan quỷ thần, ta dùng bảo ấn thình thần. Cho dù chỉ mời được một đạo phân thần cô không phải thứ mà tên tu sĩ luyện khí đỉnh phong như tôn linh đồng có thể ngăn cản. Không không như dạ ấn mặc dù mạnh, nhưng cũng không thể chịu nổi ta tra tấn siêu hồn liên tục như vậy. Khuôn mặt của manh phán quan thích bạch trở nên vô cùng đại khốc thế nhưng mặc dù hồn phách của Tô Linh Đồng mỗi thời khắc đều phải chịu được thống khổ tật cùng của siêu hồn, nhưng sau hơn nửa ngày, Thích Bạch vẫn không thu hoạch được bất cứ thành quả nào. Sao lại như vậy? Thích Bạch kinh ngạc hừ lại một tiếng, cuối cùng cũng phải dùng đến tiên từ thượng đẳng của mình, thông ưu tử mục trong nháy mắt, gã lại có thể nhìn thấy được. Cảnh tượng hiện ra bên trong tầm mắt gã là một thế giới u ám mịt mù, vô cùng bụi bặm, chỉ có những tồn tại như quỷ hồn mới phát ra cái loại u quang màu xanh. Làm, Thích Bạch nhìn thấy thẩm phán quan Cùng với hồn phách của Tôn Linh Đồng. Phần thân của thẩm phán quan được bao bọc bởi hào quang màu xanh rộng lớn, vẫn đang ổn định, lấp lánh giống như bảo thạch. Còn hồn phách của Tôn Linh Đồng lại phát ra ánh sáng xanh sẫm rẫm, tựa như là sóng nước cuồn cuộn dữ dội. Điều này chính tỏ hồn phách của y đang phải chịu đựng tổn thức cực lớn, đồng thời nội tâm và cảm xúc đang dao động mãnh liệt. Mỗi khi có ánh sáng xanh buồn lao tới thì sâu thẳm trong hồn phách của Tôn Linh Đồng Lại hiện ra một đạo ấn ký, mặc dù ấn ký yếu ớt nhưng lại vô cùng kiên cố. Ánh sáng xanh và muốn tiêu tán, gặp phải nó thì lập tức khóa thành hư vô. Nhìn tới cảnh này, Thích Bạch lập tức hiểu ra. Thần lực của Thẩm Phán Quan quá mạnh mẽ, Tô Linh Đồng không cách nào ngăn cản hắn siêu hồn khảo vấn, nhưng tất cả thông tin có được từ siêu hồn đều bị không không như dạ ấn phong ngẩn hóa thành hư vô. Đây từ ngoại môn bình thường tuyệt đối không thể làm được như vậy. Không ngờ Tô Linh Đồng này Mặc dù rõ ràng không tu luyện pháp quyết chính thống của bất không môn Nhưng lại có thể lĩnh ngộ được đại đạo của tông môn tới mức này Đáng tiếc, hắn lại chuyên tu đồng tử công Nếu như hắn tu luyện cổng pháp chính thống của bất không môn Thành tựu nhất định sẽ vô cùng kinh người Thịch Bạch chỉ lướt mắt nhìn qua một cái thì đã thu hồi tiên tư Tiên tư thông ưu từ mục vô cùng cường đại Nếu xét về uy lực mà nói, tuyệt đối là tiên tư hàng đầu Tuy nhiên nó cũng có nhược điểm rất lớn, khó mà có thể tránh khỏi đó chính là mỗi lần sử dụng đều phải tiêu hao thị lực, lâu dần không chỉ thủy lực suy giảm mà hai con mắt còn có thể bị hoại từ hoàn toàn. Thích Bạch chính là vì lạm dụng tiền tư quá nhiều lần, dẫn tới mù lòa, rất khó chứa trị. Tuy rằng có thủ đoạn trị liệu cường đại có thể giúp gã khôi phục lại thị lực bình thường, nhưng lại tổn hại đến tiên tư của gã. Cho nên sau khi hai mắt bị mù, mỗi lần sử dụng thông u tử mục các đều phải trả giá bằng thọ nguyên, cho nên mỗi lần sử dụng thọ nguyên của gã là bị rút ngắn một đoạn. Cái giá phải trả là vô cùng lớn dùng một lần là đủ rồi Thích bạch thu hồi hồn phách của Tô Linh Đồng Nhét trở lại vào bên trong nhục thể của y Gã nở nụ cười lạnh nhạt Tiếp theo Tô Linh Đồng gây cứ việc kêu la thảm thiết đi Hồn hình của ta chính là một lá cờ độc lĩnh phong tàu bên trong tông môn Thích bạch thi triển pháp thuật triệu hồi vô số tiểu quỷ leo lên trên người Tô Linh Đồng công ngừng đè nén lên y Toàn thân của gã âm khí cuồn cuộn Hàn phong vườn quanh Gã lấy gia đình quan tài Đóng mạnh vào bên trên mũ bàn tay của Tôn Linh Đồng Những tiếng phạp phạp vang lên Hai tay của Tôn Linh Đồng Bị đóng đinh vào bên trên cổ trù Thân thể nhỏ gầy bị chốc ngược Hai chân cách mặt đất một khoảng Tôn Linh Đồng trừng to hai mắt Trong cổ học có ngừng phát ra tiếng gầm ngờ anh mắt vẫn nộ Nhìn chăm chăm và thích bạch Thích bạch lại càng thêm kinh ngạc sau người không kêu Không có đạo lý Ta cố ý đưa hồn phách của người trở về nhục thân Dùng nhục thân để ảnh hưởng đến hồn phách Khiến người gặp phải thống khổ gấp bội Phía dưới hồn hình của ta Vì vậy mà lại không kêu rên một tiếng Là dùng pháp thuật đặc thù nào đó Để ngăn cản đầu đớn sao Không, không đúng Nếu người thật sự sử dụng Vừa rồi ta đã dùng tiên tư Không có khả năng không nhìn ra Thích bạch cảm thấy nghi ngờ Lại gọi hai tên ma tu Con mắt thỉnh tam giác cùng với cái mũi ưng vào nhà Gã lại thi pháp Tương tự trên người hai tên này Một tên bị đóng đinh quan tài Một bên bị hồn hình đè nén Tên mà tù con mắt thỉnh tam giác Đau đớn kêu thảm thiết Tên mà tù mối ưng thì hai mắt trắng giá Xùi bọt mép Chỉ trông đỡ được vài nhịp thở Thì hôn mê bất tỉnh Vậy mới đúng chứ Thấy bạch cảm thấy thỏa mãn Quay đầu lại nhìn tô linh đồng sắc mặt trở nên dữ tợn Không ngờ cỗ thân thể nhỏ bé này của người Lại cứng cỏ như vậy <cười> Ta muốn xem xem Người có thể kiên trì tới bao giờ Thích Bạch bị Tôn Linh Đồng khơi dậy ham muốn chinh phục, các bắt đầu tra tấn Tôn Linh Đồng, sử dụng đủ loại hình phạt tàn khốc, muốn nhìn thấy gia hòa này khóc lóc van xin, muốn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của y. Chương 130, như vậy ước định đạt thành. Là một sớm mai trong trẻo, Tôn lão đại vẫn chưa hồi âm sao, nên quyết dạo bước ở bên trong phòng mình, sắc mặt âm chầm Nếu như hôm nay ám ký còn không đổi, vậy thì ba ngày rồi. Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng đã giao ước với nhau rất nhiều phương thức liên lạc Theo như thông thường mà nói Chỉ cần mọi chuyện bình thường Mỗi ngày Loại ám ký này sẽ được đổi một lần Từ lần trước công khai nghi vấn về Tôn Lão Đại Ở trước mặt mọi người Chu Huyền Tích cũng theo đó một bặt vô âm tín Chẳng lẽ hắn đã âm thầm ra tay với Tôn Lão Đại Thông qua tin tức thu thập được từ mạng lưới tình báo rộng khắp Ninh Chuyết điều tra ra được rất nhiều thông tin từ chợ đen Trong hai ngày này Tô Linh Đồng vẫn lộ diện bình thường thậm chí còn giải quyết một số tranh chấp nhỏ xảy ra ở trên chợ. Tôn lão đại thân bất do so kỳ, chắc chắn đã rơi vào một loại hiểm cảnh nào đó. Về ngoài bình thản, Chẳng qua cũng chỉ là một lớp ngụy trang, thậm chí có khi người đó không phải là hắn. Ninh Tuyết thầm suy đoán được chân tướng. Hàn Minh cố ý đóng giả thành Tô Linh Đồng, ra mặt chủ ý cấp dưới, nhanh chóng thẩm thấu vào toàn bộ tổ chức chợ đen, muốn viên nỗ thành cục cụ để bản thân mình dùng. Cũng có một số tin tức ngầm lưu truyền có liên quan tới Viện Nhị. Có kẻ muốn báo thù Muốn xuống tay với hầu đầu băng Kẻ dẫn đầu tên là Bảo Kiều Vốn cả nhà đều bị viên nhất chém giết ăn may mắn nhặt về được một mạng Thay đổi tên họ Một mực ẩn dấu Một mặt không ngừng khổ luyện Một mặt liên lạc với những người có thâm kiều đại hận với hậu đầu băng Sau khi họa thí tiết diễn ra Địa vị của hậu đầu băng rơi xuống ngàn trường Bảo Kiều dẫn đầu vùng cánh tay hô lên muốn đầy lực lượng đã tích xúc nhiều năm Nếu mặt bàn Tiến hành báo thù rửa hận Ninh Chuyết cũng không bất ngờ đối với loại tình huống này Hắn đã sớm đoán được sẽ có chuyện như vậy xảy ra Nếu như Bảo Kiều thật sự động thủ Đại khái ta có thể lợi dụng hắn Chờ đến khi bọn chúng hành động Sau đó lại chỉ huy viên đại thắng để bảo vệ viên nhị Thế nhưng những tin tức ngầm liên quan tình báo đến Bảo Kiều Thì lại quá ồn ào náo động Ninh Chuyết cảm thấy có chút kỳ quái Qua nhiều năm như vậy Hắn chưa từng ngừng nghỉ thu thập tin tức tình báo Cũng bởi vậy đã dưỡng thành cho hắn Một loại cảm giác nhẹ bén có đôi khi chỉ bằng loại cảm giác này Đã có thể để cho hắn phân biệt được Đâu là thật, đâu là giả Tin tức liên quan tới Bảo Kiều Không khiến hắn cảm thấy giả dối Mà là một loại cảm giác cổ quái khó tả Nên Chuyết trầm ngâm suy tư Trong đầu chật lẽ lên một loại khả năng Nếu như ta là Bảo Kiều Tuyệt đối sẽ không giống chống cua chiêng như vậy Cho nên đây chắc chắn là chiêu bài Có đám trưởng lão hầu đầu bác làm ra Bảo Kiều rất có thể đã đạt thành ký ước Với một vị trưởng lão nào đó trong bằng phái Hoặc nghiêm trọng hơn là một nhóm trưởng lão Nhằm tăng khả năng thành công Cô với giảm thiểu đi phong hiểm Và tổn thất khi báo thủ Nhưng đám trưởng lão bằng phái này Cô có toàn tính của riêng mình Bọn chúng muốn tung tin đồn trước một bước Để cho ngoại giới biết được Bảo Kiều Muốn nhắm vào hầu đầu băng, nhắm vào viên nhị Chờ sau khi viên nhị bị ám sát bỏ mình Chúng có thể dễ dàng tiếp quản Toàn bộ hầu đầu băng Bởi vì trước đó bọn chúng đã chứng minh Cho ngoại nhân biết rằng Bảo cứu mới chính là hung thủ Nghĩ tới đây, Ninh Chuyết càng thêm chắc chắn Đám người bảo cứu nhất định sẽ hành động Đồng thời dựa vào loại tiếng gió này Chỉ sợ thời điểm ra tay Trong vòng mấy ngày nay Xem ra cần phải nhìn chằm chằm vào viên nhị Viên nhị không thể nào chết vào lúc này Ninh Chuyết còn cần phải dựa vào gã Để đào sâu khả năng khống chế của mình Đối với viên đại thắng Chết để loại bỏ tai họa ngầm Ở linh động kỳ Bên phía tổ lão đại đã xảy ra chuyện gì Thế nhưng cũng không phải lần đầu Lúc này càng cần phải nhẫn lại Cùng với tỉnh táo nên Chuyết nhớ lại lần đầu tiên Tô Linh Đồng bị bắt là khi 28 tuổi Thường đi ở bên bờ sông Nào có ai không bị ướt giày Tô Linh Đồng liên tục dùng thủ đoạn trộm cắp Để thu hoạch tiền tài Phục vụ tu luyện thường ngày Không may đi đêm lắm có ngày gặp ma Lần đó y bị một bang phái Bắt giam vào bên trong tư lao Tô Linh Đồng bị quất cho huyết nhục bè vết Nằm im không nhúc nhích trong góc lao tủ tối tầm Đột nhiên hai tiên thủ vệ Đồng thời ngã vật xuống Hôn mê bất tỉnh Tôn Linh Đồng giật mình kinh hãi vì âm thanh này Vội vàng bò đến trước cửa lao Sau đó thấy Ninh Chuyết chậm rái hiện ra Tiểu Tôn ca ca Để đến cứu huynh Trên mặt Ninh Chuyết chàn đầy lo lắng Khi nhìn thấy Tôn Linh Đồng thì kích động hết lên Tiểu Chuyết Sau người lại đến nơi một mình Tôn Linh Đồng lại vô cùng hoảng hốt Trên mặt là một mảnh sương lạnh Người quên lời ta dạy rồi sao Nếu như ta không may bị bắt, ngươi phải đi báo quan để cho thành vệ quân đến để điều tra, cây luận, lúc đó ta mới có cơ hội trốn thoát. Để báo rồi, để đã báo quan rồi. Ninh Tuyết vội vàng giải thích, nhưng họ chậm quá, để lo cho huynh, 3 ngày rồi mà không thấy huynh đâu. Để lo, để lo huynh. Tôi Linh Đồng khoát tay ngắt lời. Được, được rồi, đừng nói nữa, Màu mau mở cửa cho ta. Tình hình hiện tại rất nguy hiểm, ngươi đừng lãng phí thời gian. Có lời gì, chờ chúng ta ra ngoài rồi nói. Chìa khóa ở trên người tiên thủ vệ, to con kia, lúc lục soát nhớ cẩn thận một chút. Quỳnh nhân tâm, Ninh Chuyết chạy đến bên người tên thủ vệ to con kia, sử dụng thủ pháp tố linh đồng dạy, dễ dàng lấy được chìa khóa của lao tù. Chìa khóa cắm vào bên trong ổ khóa, Ninh Chuyết quán thâu pháp lực vào, cố hết sức xoay mạnh. Một trận lưu quang từ ổ khóa nhanh chóng tràn ra bốn phía, bao trùng cả ổ khóa, xương xích, cùng với hơn phân nửa song sát nhà lao, hiện lộ ra vô số trận Nên truyết bờ cửa nhanh chóng đỡ Tôn Linh Đồng ra ngoài Bên ngoài nhà Lào vẫn còn tu sĩ tuần tra Hai người dợ vào phụ lục và pháp ký Lợi dụng bóng tối và góc khuất Mất một lúc lâu mới thoát được khỏi đại bản doanh của băng phái nọ Nhưng vừa mới chạy được một đoạn Thì phía sau đã vang lên tiếng ồn đào Có kẻ vượt ngục Tên tiểu tạc kia biến mất rồi Nhanh truy đuổi Chuyện vừa mới chỉ xảy ra Bọn chúng không chạy xa được đâu dựa những tiếng gạo thết Tôn Linh Đồng thấy được giọng nói quen thuộc Có hai tiếng thủ vệ bằng nãy Y quay sang nhìn Ninh Chuyết Ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén Người dùng mê hương mộ vân hợp ta đưa cho người ư Sao bọn chúng không chết Ninh Chuyết có chút trột dạ không dám nhìn thẳng Vào tôn đại ca của mình Lý Nhí giải thích Để để sợ mê chết người Nên đã cố ý thêm chút dược liệu trung hòa vào bên trong mê hương Sau đó mới nhóm nửa đốt Hai mắt của tô Linh Đồng lập tức lộ ra lệ mang Giờ không phải núp nói chuyện này Trở về nhà rồi ta giao huấn người sau Sau một phen mạo hiểm đuổi trốn Tôn Linh Đồng tuy bị thương đầy người Máu me đầm đìa Nhưng sau khi bỏ ra đại giới cực lớn y cuối cùng cũng đưa được Ninh Chuyết đến nơi an toàn Người sao rồi Có bị thương chỗ nào không Nhanh kiểm tra toàn thân xem Tôn Linh Đồng suy yếu tới mức Thần thức cũng khó có thể phát ra được Ninh Chuyết vội vàng kiểm tra một lượt Cũng mày chỉ bị chảy sức nhẹ Vậy là tốt rồi Tôn Linh Đồng thở vào nhẹ nhõm Sau đó trừng mắt cho Ninh Chuyết một cái bạt tay Người đúng là đồ ngu xuẩn Ít không kìm được mà mắng Tiểu tôn ca ca, đệ đã cứu huynh Sau huynh lại đánh đệ Ninh Chuyết bừng tài cục đầu Đào đến nhè rằng trượt mắt Cảm thấy vô cùng ủy khuất Sao không giết chết hai tên kia Giết chúng rồi, chúng ta sẽ có thêm thời gian Có thể ung dung thoát thân Mà không phải bị đối phương đuổi giết Kém chút một mạng ô hô Ninh Chuyết hoàn toàn cứng học Đúng là đệ sai Ninh Chuyết lấy đàn dược và băng vải từ túi chữ vật ra Tiểu tôn ca ca huynh bớt giận Miệng vết thương của huynh vẫn còn chảy máu kìa Một lát sau Tôi linh đồng gửi đó Ninh Chuyết thì không người cẩn thận băng bó viết thương cho y Tiểu tôn ca ca Trong khoảng thời gian này huynh hãy trốn đi Dưỡng thương thật tốt mới được Là đệ sai rồi Thật ra nếu theo kế hoạch ban đầu Chờ đám quan bình thành vệ quân đến đầy quấy rối Với bản lĩnh của tiểu tôn ca ca Chắc chắn có thể nắm lấy cơ hội trốn thoát thành công Để đến cứu Huynh Ngược lại mang tới phiền phức cho Huynh Tôn Linh Đồng phun ra một ngụm trọc khí Thoáng bình phục tâm tình được một chút Sai lầm lớn nhất của người Chính là nhân từ nương tay lúc giết người Nếu như có lần sau Người còn dám phạm sai lầm như vậy nữa không Trên mặt nền truyết độ vẻ do dự Cái này Tôn Linh Đồng tức giận hư lệch một tiếng Không nói gì thêm Trong địa lào ánh sáng như đuốc chiếu dọi bóng dáng của hai người trên mặt đất Tôn Linh Đồng nhìn cái bóng dưới chân Ánh mắt lóe lên từng tia lạnh léo Thì bỗng nhiên ý thức được Là do ta đã bao bọc tiểu truyết quá kỹ Chỉ cần nghĩ kỹ lại Khi ta 6-7 tuổi Đã theo sư phụ giết người rồi Kỳ thực là ta sai Tiểu truyết thì biết cái gì chứ Hắn đã 9 tuổi Nếu không phải vì chuyện ngày hôm nay mà thức tỉnh ta Ta sẽ còn tiếp tục phạm phải sai lầm Tôi linh đồng tự hỏi bản thân Vì sao mình có thể sai lầm như vậy Ý nhớ đến sư phụ của mình Khi y vừa mới 6-7 tuổi, sư phụ đã xoa cái đầu của y Trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ gió dự Ai, tiểu đồng Sư phụ không muốn người phải kinh lịch những chuyện này Nhưng sư phụ biết Đây là chuyện nhất định ngươi phải trải qua Có thể trong lúc nhất thời Người sẽ cảm thấy thống khổ Không thể thích ứng Nhưng sau này khi trưởng thành, người sẽ hiểu Tô Linh Đồng thủ liễm suy nghĩ của mình Nhìn chằm chằm cái bóng của Ninh Chuyết Trong lòng âm thầm nỉ non Sư phụ Đệ tử đã hiểu rồi Tô Linh Đồng quyết định dùng hổ nhục kế y giờ vờ muốn báo thù rửa hận Ở hành động với Ninh Chuyết Phục kích tiêu diệt thành viên của bang phái kia Bề trong quá trình giao chiến này y cố ý để lộ ra sơ hở Tạo ra giả tường bản thân không địch lại Chuẩn bị nuốt thận bỏ mình Ninh Chuyết lập tức trúng kế Giới tình huống nguy cấp Hắn ra tay giết chết đối phương Sau một hồi ngây người thật lâu Ninh Chuyết nhìn thi thể kiều nhân nằm ở trên mặt đất Sắc mặt trắng bạch Cuối người nôn thốc táo Tôn Linh Đồng ở bên cạnh vỗ về an ủi Ninh Chuyết nôn đến mật xanh mật vang Nôi khí trong dạ dày Chỉ còn lại nước chua tô Linh Đồng lên tiếng cười nhạo Tiểu Chuyết, ngươi còn kém xa ta năm đó Ninh Chuyết nôn đến kiệt sức Ngồi bệt xuống đất Lại nhìn hai tay dính đầy máu Ngây người thật lâu Tôn Linh Đồng dọn dẹp xong chiến trường Sau đó kéo Ninh Chuyết đến bên bờ sông nhỏ Lại đây, để tắt rửa tay cho ngươi Ninh Chuyết lúc này tựa như khúc vỗ Hoàn ngoãn đi theo Giờ được một lúc Ninh Chuyết mới phản ứng lại Tiểu tương ca ca Là huynh cố ý diễn kịch đúng không Thật ra lúc nãy để có sở suất rất lớn tên địch nhân kia có thể dễ dàng né tránh Nhưng lúc đó Động tác của hắn cướng ngắt Giống như là bị người ta điều khiển vậy Động tác của Tô Linh Đồng đình trệ chế, Chợt gật đầu thăng thắn thừa nhận Đúng thế là do ta khống chế Con phải đa tạ người Cho ta đọc cơ quan bảo điển Mà mẫu thân người đã để lại cho người huynh Ninh Chuyết tức giận Tô Linh Đồng cười hì hì một tiếng Người muốn mắng ta hay là đánh ta vậy Ninh Chuyết không nói ra lời Nghen rằng, rút tay về Hờn dỗi nói Để đệ tự rửa Tô Linh Đồng lại hiếm khi kiên quyết Cưng rắn kéo tay Ninh Chuyết lại Đừng nhúc nhích Lần đầu tiên ta sẽ rửa tay cho người Sư phụ ta cũng từng làm như vậy Nghe Tô Linh Đồng đề cập tới sư phụ của mình Ninh Chuyết ngẩn người, không còn phản kháng Dưới ánh trăng Hai thiếu niên rửa tay bên bờ sông nhỏ trong tiên thành Có chút cổ quái là đứa nhỏ hơn Lại đang chăm sóc đứa lớn hơn Máu tươi thuận theo dòng nước chảy xiết Nhanh chóng bị pha loãng Đến khi trồi đến chân cây cầu đá cách đâu 40 bước Thì đã gần như không còn nhìn thấy gì nữa Bỗng nhiên Tôn Linh Đồng lên tiếng Chúng ta là tu sĩ tu sĩ phải tranh mạng Tranh với người Cũng như tranh với trời Trong một ván cược này Tiền đặt cược cơ bản chính là mạng sống của chúng ta Tiền kia bị người giết chỉ là thua cuộc Hồn phách của hắn sẽ lấy một loại hình thức sinh mệnh khác tái sinh, tiếp tục xuất hiện trong thiên địa. Còn chúng ta phải tiếp tục đặt cược cho đến khi nào mất thiết tiền cược thì mới thôi. Tôn Linh Đồng nhìn hai bàn tay trắng trèo sạch sẽ của Ninh Chuyết, thân sắc vô cùng nghiêm túc và chăm chú. Ninh Chuyết hít sâu một hơi. Tiểu Tô ca ca, đệ biết huynh muốn tốt cho đệ, để chắc chắn sẽ nhớ kỹ trong lòng. Tôn Linh Đồng lắc đầu, nhớ kỹ à, chờ đủ. Mỗi lần ra ngoài tiến hành trộm c Ta đều tự nhủ với bản thân trước khi hành động Lần này có thể sẽ không quay về được Có thể sẽ bỏ mạng Nếu đó là kết quả của ván cực nhân sinh của ta Ta chấp nhận Ta luôn chuẩn bị tinh thần đón nhận tử vong của bản thân Dù chỉ là chuyện ở một giây sau Đó là giác ngộ của ta Thế nhưng giác ngộ của gây chỉ sau Ninh Chuyết chấn động Hoàn toàn trầm mặc Chưa bao giờ hắn cảm nhận được sự cao lớn Từ thân hình nhỏ bé của tô Linh Đồng như lúc này Tôn Linh Đồng tiếp tục nói Nếu có một ngày ta không may chết đi Không cần phải đốc buồn vì ta Tiểu Chuyết Nếu có một ngày ta rơi vào trong khốn cảnh Cao tuyệt vọng hơn chuyện vừa mới xảy ra Tuyệt đối không được ra tay cứu ta Tiểu Chuyết Không đáng để hy sinh mạng sống thứ hai Người hiểu không Ninh Chuyết há miệng đang định nói Nhưng Tôn Linh Đồng đã nhanh chóng ngất lời Nếu như người rơi vào hiểm cảnh Ta cũng sẽ không cứu bởi vì, vì ta muốn giữ mạng sống của mình Tiếp tục ván cược này Đương nhiên nếu như có cơ hội ta chắc chắn sẽ báo thủ cho người. Ngay lúc này, ta và người cứ ước định như vậy đi. Tô Linh Đồng dựng thẳng bàn tay của mình lên. dưới ánh mắt kiên định của y, nền chuyết cũng đành phải dơ cao tay. Ánh trăng màu bạc trắng phủ xuống mặt sông, tạo nên vô số gợn sóng. Làn tàn lấp lánh, giống như hàng vạn viên kim cương nhỏ bé đang nhảy nhót ở trên mặt nước. Tàn lá cây hai bên bờ sông xào sạc trong gió đêm. Hai bàn tay của hai đứa bé đứng ở bên cạnh sông nhẹ nhàng vỗ vào nhau. Ninh chuốt cuối đầu miếm chặt đôi môi Tôn linh Đồng gần đầu Cơ mặt phẳng chiếu anh trăng sáng tỏ Lúc này y mới mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng bóng Giọng nói nhẹ nhàng mà vô cùng kiên định Như vậy ước định đạt thành chương 131 Linh chết Ngoài gì ở Hòa Thị Sơn Một yêu thú hình thể khổng lồ như ngọn núi Há cái miệng lớn tựa như chậu máu Một cái lực hút cường đại bỗng trúc sinh ra Muốn nuốt chừng đám tù sĩ phía trước Ngay thời khắc ngàn cân trong sữa tóc này Một cây thước lóng lánh như hào quang của mặt trời Tựa như sao băng nệ xuống Yêu tố cục ngã, chết thảm tại chỗ Chu huyền tích từ trên không trùng đáp xuống Đám tù sĩ được cứu nhận ra thần phận của gã Vội vàng dập đầu bãi tạ bày tỏ lòng cảm kích vô hạn Chú huyền tích chỉ lước nhìn bọn họ Ánh mắt trông về phía hòa thị tiên thành Trong khoảng thời gian này Các người tốt nhất nên tránh xa tiên thành Đi đi Thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của huyền tích Đám tù sĩ kia cũng không dám nán lại Sau một hồi vâng dạ thì nhanh chóng rời đi Một bộ phận trong đám người này Nghe theo khuyên cáo của chú huyền tích Nhưng cũng có vẻ kẻ vì chuyện quan trọng nào đó Vẫn quay ngược trở về tiên thành Cử động như vậy đương nhiên Không thể thoát khỏi tầm mắt của chú huyền tích Thế nhưng gã cũng không mở miệng khuyên can Tâm tình có chút quan trọng Sau một hai ngày thăm dò Gã đã xác định ra được Đây là do bông vị âm thầm tác pháp Y đăng thi trưởng thần thông tọa sơn quan tạo thành một trận pháp khí vận lấy bản thân y làm trung tâm. Trận pháp khí vận bao phủ toàn bộ hòa thị Sơn, Dùng Nham Tiên Cung, Hoa thị Tiên Thành cũng nằm trong phạm vi ảnh hưởng. Đồng thời phạm vi trận pháp khí vận còn đang tiếp tục mở rộng, khiến Chu Huyền Tích phải liên tục di chuyển ra xa. Động yêu thú bị bao phủ trong trận pháp đều trở nên hung dữ bất thường, trên ý dục sôi, chỉ cần một chút ngoài ý muốn hoặc là xích mích nhỏ, Cũng có thể dẫn đến những trận chiến chém giết đẫm máu. Càng chứng kiến nhiều Chú huyền thích càng cảm thấy trong lòng lạnh đéo Mông vị Mông vị đang ung dung ngồi dỡ mây khói cuồn cuộn Lạnh lùng nhìn phong vân biến động ở ngoại giới Lực chú ý của y vẫn luôn đặt ở bên trong dung nham tiên cung Trên đỉnh hòa thị sơn Trận chiến công thủ đã kéo dài nhiều ngày Vô số yêu thú xích diễm liên tục tấn công vào tiên cung Tầng tầng lớp lớp cơ quan tạo vật bên trong tiên cung Cũng tạo thể phong tuyến vô cùng kiên cố Đột nhiên Ánh mắt của mông vị khẽ nhúc nhích Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài phòng tuyến tiên cung, lấy tốc độ nhanh như chớp lao thẳng vào bên trong. Đám yêu thú vụ cận phát hiện đồng loạt quần công người thân bí nọ. Nhưng sau một khắc, người thần bí kia bộc phát ra khí thức kim Đan phóng thích hàn khí lệnh thấu xương, tàn sát toàn bộ đám yêu thú, ông dung tiến vào tiên cung. Đồ loại cơ quan tạo vật bên trong tiên cung lại không hề có ý định tấn công người này. Sau, bằng tầm quyết, là lão tổ kim Đan của ninh giáo, Mong vị lập tức nhận ra người tới là ai Trong khi bốn kim đan của chu gia Trịnh gia lâm vào trong trận đánh cược Lão tổ kim đan của ninh gia Lại thơ cứu lèn vào tiên cung Mong vị lập tức cười lạnh Lão tổ kim đan ninh gia tinh thông cơ quan thuật Có thể dễ dàng xâm nhập vào tiên cung Đây là chuyện trước đó Chưa từng bị phát hiện Theo như lời của ninh gia nói Năm nay bọn chúng mới phát hiện ra rung nham tiên cung Lời này là thật sao Lão tổ kim đan của ninh gia Có thể ở trong một năm này Lĩnh ngộ dưới được tạo nghệ trên phương diện cơ quan thuật Đã đạt tiếng tiêu chuẩn vào cung Cũng có thể lão ta đã âm thầm lèn Và tiên cung từ lâu Những gì ra công bố ra ngoài Chỉ là một tầng bom khói Hắn có phải tiên ma tù bóng đen bí ẩn kia không Mông vị lẳng lặng nhìn theo lão tổ ninja Trên tay không ngừng xoa xoa Hai viên hạch đào Hai viên hạch đào này không ngừng chuyển động Mà sát trong lòng bàn tay y Ở mặt mọt ngoài của bọn chúng thi thoảng Lại lẽ lên những vụ văn phức tạp Bên khác, một tin tức mới được truyền đến trong tay Ninh Tuyết. Có người bị yêu thú truy sát ngoài dã hỏa thị sơn, may mắn được Chu Huyền Tích cứu. Chu Huyền Tích ở địa ngoại thành. Sắc mặt Ninh Tuyết dần dần ngưng trọng. Tin tức này hoàn toàn tránh ngược với suy đoán của hắn lúc trước, hắn vốn cho rằng người khống chế tôn linh đồng chính là Chu Huyền Tích, dù sao trước đó cũng chính là vị Chu đại nhân này đã công khai chất vấn tôn linh đồng trước mặt mọi người, để cho người sau phải lăn lộn khóc lóc om giọt đuổi đi. Trên thực tế, đây không phải là phong cách hành sự thường thấy của chú Nguyễn Tích. Nếu quả thật không phải là hắn, vậy người nào có khả năng gây phiền tóa như vậy cho tôn lão đại đây? Nên truyết sống ở đây 16 năm, có thể nói là ám hiểu từng nhân vật trọng yếu, từng thế lực, mọi cái ngóc gách ở bên trong hòa thị tiên thành. tôi Linh Đồng chính là cao thủ trúc cơ đỉnh phong, chấp trường trợ đến nhiều năm. Người, hoặc lại thế lực, có thể đối phó với y, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Hàn Minh Với triển khai mạch suy nghĩ, Ninh Chuyết lập tức nghĩ tới nữ ma tù bị mình cầm tù, hoàn toàn có khả năng này. Từ sau khi Ninh Chuyết truyền lộ ra một chút thực lực ở trước mặt mọi người, hắn đã không thể hành động một cách tự do như trước. Sau khi ba nhà liên hợp khảo thí, hắn cũng chưa từng gặp lại Hàn Minh. Ngay cả trong lần bổ sung linh tính cho viên đại thắng trước đó, hắn cũng chỉ điều khiển kim huyết chiến viên đại thắng đi đến đó mà thôi. Lần đó hình như ta nghe thấy tiếng kiều cứu của Hàn Minh từ trong địa lao Ninh Chuyết hiện tại cũng không tiện hành động Hay là cho viên đại thắng Tới thăm dò một chút xem sao Vừa nghĩ tới đây Ninh Chuyết đã lập tức gạt bỏ ý định này Chuyện liên quan tới bảo tiêu báo thủ Đã lan ra rất động Đám người này sắp động thủ rồi Trong lúc mấu chốt như vậy Nếu đều viên đại thắng đi khỏi trụ sở của hậu đầu băng Lỡ như mất đi cơ hội bảo vệ viết nhị thì sao Nhìn như là hai lựa chọn Nhưng thực ra cũng chỉ có một Ninh Chuyết bình tĩnh phân tích Nếu Hàn Minh thật sự đã được cứu Khiến cho tổ lão đại gặp phải nguy hiểm, vậy bọn chúng rất có thể đã bố trí mai phục ở chỗ địa lao. Nếu như ta phái viên Đại Thắng đến, chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ. Chuyện này không thể vội vàng được. Ninh Tuyết quyết định ám binh bất động, tập trung chú ý đến viên Đại Thắng. Hành động ám sát của nhóm bảo kỷ còn diễn ra sớm hơn dự liệu của Ninh Tuyết nhiều. Màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa, thông qua viên Đại Thắng đang ẩn nấp trong bóng tối, Ninh Tuyết nhanh chóng phát hiện ra nhóm người bảo kỷ Đang lên lòi trong đại bản xuất gò đầu băng Viên nhị đang cô đầu rút cổ Ở trong trung tâm sâu nhất của băng phái Thế nhưng phòng tuyến thủ vệ xung quanh Đều đã bị đám trưởng lão Có dị tâm không ngừng điều động Xé ra nhiều lỗ hồng lớn Đám người bảo kiều có được chỉ điểm Thuận lợi tiếp cận nơi ở của viên nhị Mà không kinh động đến bất cứ một tên thị vệ nào Mãi cho đến khi Có người từ cửa sổ nhảy vào Kích hoạt phù lục Bị pháp thuật đối phương kích động ám sát Viên nhị lúc này mới phát hiện ra Người đâu, người đâu, có thích cách Có thích cách Viên nhị không gừng gạo thép Đồng thời điên cuồng kích hoạt trận pháp phòng ngự Thế nhưng trận pháp chỉ chống đỡ được vài nhịp thở Đã bị nhóm người bào kiều cơn gián đánh tan Nhìn nhìn nội ứng đã có năng lực Xâm nhập vào trong khu vực trung tâm nhất Nương Phụ thân, hôm nay hài nhị Đến báo thù cho hai người đây Bào kiều thép bản thân đã bị phát hiện Ý ngờ mặt lên trời gạo thép Dẫn đầu dấu vào Đám người đi theo y cũng không do dự Theo sát phía sau Bên cạnh viên nhị vẫn còn vài tiên tùy tùng Gia phó trung thành Bọn họ lập tức tạo thêm phòng tuyến Chặn đứng được tấn công đầu tiên Đám người bảo kiêu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng Chỉ trong nháy mắt đã phá vỡ Phòng tuyến đánh thẳng đến trước mặt viên nhị Viên nhị vừa xuất thủ Trong đỡ vừa nhanh chân trốn chạy ra ngoài Phế vật Ninh Chuyết đứng ngoài lệnh nồng quan sát Viên nhị hoàng loạn có dò bỏ chạy khiến cho đội hình phòng ngự càng thêm hỗn loạn, tâm thần của đám tùy tùng trung thành dao động, Xê khí suy giảm nghiêm trọng. Viên đại thắng đã sớm dục dịch không thôi. "Đi đi." Ninh Tuyết âm thầm ra lệnh một tiếng. Thủ vụ đấu viên đại thắng gầm lên một tiếng, lao ra chặn đường đám người bỏ kịp. Viên nhị vô cùng ngạc nhiên. Hầu thúc, "Viên đại thắng chiến lược phi phàm, chỉ sau mấy hiệp đã đánh cho đám người bỏ kịp liên tục thoái lui, mấy tên tu sĩ khác định bao vây viên đại thắng." Nhưng đều bị nó dễ dàng né tránh Chém giết một cách không thường tiếc Cuối cùng khi đám bằng chúng hầu đầu băng chạy đến Viên đại thắng cũng đã kết thúc trận chiến của mình Phần lớn thích cách đều bỏ mạng Chỉ con bảo kiều nhận về trọng thương Bị bắt sống Viên nhị ướn ngực gần cao đầu Hùng hổ tiến đến trước mặt y Bảo kiều bị bằng chúng cưỡng chế chói chặt Chỉ có thể quỳ dạp ở dưới đất Phụ thân người không thể sánh bằng phụ thân ta Một mệnh ô hồ Bây giờ người cũng không bằng ta Bị giết chỉ là chuyện thường tình <cười> Ai cho người cái gần Để người sinh ra một cô ảo giác Dám tiến đến giết ta vậy Viên nhị cảm thấy mình hiện tại vô cùng oai phong Cô tự tin này đến từ việc Đứng sau lưng cả lúc này Là thủ vũ đấu viên đại thắng anh mất của đại đa số người trong sân Cũng thi thoảng lại lướt về phía viên đại thắng Trong trận chiến phản sát lúc nãy Viên đại thắng đã thể hiện ra Chiến lược vô song Đám người bảo cứu được trang bị đến tận răng mà vẫn không thể làm nó bị thương. Ngược lại, còn bị đánh cho tàn tác. Lúc này bảo kiều ngẩng đầu, khuôn mặt đầy máu đen và kiểu hận. Y phun một bãi nước bọt, thế nhưng lại bị thị vệ cản lại. viên nhị rất cẩn thận, đã đứng ở sau lưng thị vệ, cách bảo kiều ít nhất 4 người, không ngừng lớn tiếng nhục mở. Ninh Chuyết cũng đang rất vui vẻ. Trải qua một trận chiến này, anh cầm thấy mối liên hệ giữa mình và viên đại thắng đã rõ ràng hơn nhiều. Chỉ cần thêm một lần ám sát, Chắc chắn có thể loại bỏ hoàn toàn tối họa ngầm này Thế nhưng bảo kiều bỗng nhiên gần người Thân sắc trở đến cổ quái Sau một khắc, y giữ tận gặp thét Không động thú lúc này Vậy còn chờ đến bao giờ Những người ở đây đều cảm thấy kỳ quái Bỗng nhiên, tên thị vệ đứng gần viên nhị nhất Bất ngờ rút đau Xoay người chém xuống Đào quàng sáng rõ như tuyết Đầu của viên nhị lập tức bay lên trời Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở đây sững sở Đầu viên nhị rơi xuống đất Ánh mắt của gã trước khi chết vẫn nhìn chầm chầm vào thụ vũ đấu viên đại thắng. Gã đang không hiểu vì sao hầu thúc lại không cứu mình. Gã quyền mất một điều, hầu thúc của gã bây giờ không còn là sinh vật bằng sướng thịt, mà là một bộ cơ quan tạo vật, một bộ cơ quan tạo vật không hề có linh hồn. Khác với những lần trước, khi gã gặp phải nguy hiểm, viên đại thắng có đủ thời gian phản ứng, cầm rú xong đến chiến đấu. Lần này động tác của tên thị vệ kia quá nhanh, linh tính của viên đại thắng nhất định cần phải có thời gian kích hoạt Vậy cho nên nó không kịp phản ứng. Vẫn còn cứu được, nên truyết kịp phản ứng. Đây là thế giới tù chân, cho dù bị chặt đầu, thì cũng chưa chắc đã tử vong. Thì những ngày khi hắn định dồn hết toàn lực điều khiển viên đại thắng, đoạt lại đầu lâu của viên nhị, ý đồ vãn hồi tính mệnh của đối phương, thì viên đại thắng bỗng nhiên ngờ mắt lên trời gầm rú. Một lần nữa mất đi khống chế, nó gầm lên như hổ dữ, vô cùng cuồng nộ, lao thẳng về phía tên thỉ vệ vừa mới ra tay. Tên thị vệ kia dơ đào ngành chiến, nhưng bị nắm đấm của viên đại thắng đệ xuống, càng người lẫn đào bị đập thành thịt vụn. Vàng chúng xung quanh hoàng hút bỏ chạy, bào kiều có được tự do, nhân cơ hội muốn trốn chạy. Nhưng sau một khắc, đã bị viên đại thắng tóm lấy cái đầu. Đừng, đừng giết ta! Giặc một tiếng vang lên, viên đại thắng trực tiếp bóp nát cái đầu của y, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Tiếp theo, nó không ngừng hành hùng với thi thể của đám thích khách, sau khi đánh nát bét thân thể của bọn chúng thành thịt vụn. Lúc này nó mới chịu dừng lại Không ngồi Ninh Chuyết có một loại dự cảm chẳng lành Lực quang trong mắt của cơ quan nhanh chóng tàn biến Viên đại thắng đứng im tại chỗ Đặt mình giữa một mảnh chiến trường Đầy xương vụn thịt nát cúi đầu trễ vai, hoàn toàn bất động Mặc cho Ninh Chuyết cố gắng cảm ứng thế nào Cũng không thể cảm ứng được linh tính của nó Hoàn toàn im lặng nó chuẩn xác hơn Chính là tựa như chưa từng tồn tại chương 132 Đi theo không đúng người Một trận đấu thú trật vật kết thúc Viên nhất trẻ tuổi Viên đại thắng còn nhỏ Đang đi ở trong ngõ hẻm vắng người Viên đại thắng cả người đầy thương thế Mỗi một bước hành tàu Đều tác động đến vết thương Đầu đến nhẹ răng trợn mắt Viên nhất chè chè cây túi Trong túi của gã chỉ có 3 khối rưỡi linh thạch Gã cắn răng cuối cùng vẫn nói Đại thắng Người cứ lưu ở nơi này một chốc Ta qua bên kia tiệm thuốc nhìn xem Chỉ ít có thể mua được người ít thuốc cao Viên nhất rời đi Viên đại thắng lào đảo dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo Chậm rãi ngồi xuống đất Nó không ngừng thở hồn nền Bởi vì động tác ngồi xuống cũng liên lụy tới vết thương Đào tới mức khiến tim đập rộn lên ngõ hẻm vắng người Ánh sáng lờ mờ Giống như giữa thiên địa Chỉ còn lại một mình đó bỗng nhiên có một tiếng chiêng văng lên Viên đại thắng vô thức dương mắt nhìn lên Là từ trong tường đối diện truyền ra âm thanh Sau đó tiếng trông gõ một hồi Có người chủ trì hô to Sau đây xin mời Lý Lôi Phong Đại Nhân Trình diễn một bài búa rối cho gia chủ Hỷ khúc tên là Tân Liệt Phó Trận Sau một khắc Cơ quan đài cao từ từ dâng lên Các tượng gỗ tạo hình khác nhau Rực rỡ muôn màu bắt đầu biểu diễn viên đại thắng ngưỡng mộ Xuyên qua khai hở trong rừng cây Nhìn xem các tượng gỗ giống như người thật Người nói ta nghe Người đánh tới ta bỏ chạy Thật là vô cùng đáo nhiệt Kỹ nghệ điều khiển của Lý Lôi Phong Lô hỏa thuần thanh Tiếng trống đàn chuông vang lên Viên đại thắng dần dần quên mất đau đớn trên người Có chút mê ly Nhìn chăm chăm Khúc tuồng vui này được tiến hành từng bước Đạt tới giai đoạn cao trào nhất Gian tà thiết lập ván cục Vô cáo tần liệt giữ bình tư trọng Có lòng phản nghịch ấu chúa liên tục hạ xuống ba đạo thánh chỉ Không để ý bản thân tần liệt lão tướng quân bị trọng thương Khăng khăng để cho lão sống trận Tần liệt lão tướng quân cấm ba tấm chính kỳ sau lưng bình Gian nàn đứng dậy Nâng lên trường tố Từng bước một nặng nề như núi Chạy tới phía chiến trường Lão lại hát Thùa nhỏ chịu ân chúa nuôi Ân Trạch như núi khắc sâu trong lòng Dạy tà trùng nghĩa hộ quốc thổ Dạy tà trí dũng lập thiên địa Tiền chúa có ân Như cha như huynh tận tâm lực Giáo trùng giáo nghĩa Dạy tà trí dũng Tiếng trường trầm ồn mà hữu lực Giống như đang tuyên cáo cuộc chiến nặng nề Cùng với bi trắng này Lão lại hát Tà nâng đỡ âu chúa còn đỏ Tậm tân tậm lực như cha như huynh Dù bị nghi kỵ nhưng tâm không oán Chỉ mong giang sơn Vững chắc đời đời Ông chúa còn nhỏ Thần nâng đỡ người đăng cơ Như trăm mầm non trong người thành rừng Tuy không xóa được nghi kỵ Nhưng tâm không oán Chỉ nguyện người có thể trọng chấn quốc vật Âm thanh tiếng chuông trong trẻo cao vút Khi thì giáo rác thảm thiết dẫn rác nhân tâm Khi thì trầm bỏng ru rừng Biểu đạt một loại mong chờ nào đó của tần biệt Tần liệt lão tướng quần giết tới trong chiến trường Giống như hùng sử bị ghế Chém giết đến đầu người cuồn cuộn Quân địch sợ hãi tránh lui Lão lại hát Thần tuy giả đua mà trí không suy Máu rơi chiến trường báo quốc ân Xin anh linh tiền chúa Trên trời chứng giám Tâm ta không hối hận phó chiến trường Trông lớn vang linh Tiếng trống hùng hậu mà sôi sục Giống như trên mã lao nhanh Khi thế rộng rãi Khiến cho viên đại thắng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào Tần Liệt đánh lâu không lùi, thương thế dần dần tăng lên Thể năng cũng tiêu hào hết Cuối cùng rơi vào xa trường Mặc cho quân lính không tiếc mạnh sông phá tê cứu Nhưng không thể nào sông phá trận địa địch Tần Liệt tự biết không mày Ngờ đầu hát văng Kỳ khắc mãi mãi ân tình tiền chúa Một lòng một dạ dẫn dắt ấu chúa Máu rơi trên trường không uổng công Hồn về cố thổ An ủi tiền chúa Quân địch có gì đáng sợ Thiên quân vạn mã cũng chẳng mang Thần nguyện chết không vì công danh lợi lộc Chỉ vì một mảnh chân thành trung tâm Nhớ khi xưa tiền chúa trọng ân tình Quốc nạn lâm đầu Sao có thể lùi bước Ấu chúa Chỉ nguyện người biết được Trung thần không tiếc tính mệnh mình Sau khi thần chết Chỉ nguyện người biết được Trung tâm son sắt Bảo hộ giang sơn Tiết tấu của trường chống sinh ra nhiều phiên biến hóa Khi thì là khẩn trương kịch liệt trong chiến đấu Khi thì là lý biệt bi trắng thê lương cuối cùng Tần Liệt của vị tướng địch gần như đồng quy vũ tận. Thở các sinh mệnh cuối cùng, lão quay về phía quốc đô, quỳ nửa gối ở trên mặt đất chắp tay hành lễ. Chúa công, mặt tướng đi, vô tức trọng trống gõ cho cả tòa sân khấu không ngừng chấn động. Chợt có tiếng kèn vang, thành âm cao vút tỏ rõ, tràn đầy bi trắng. giống như xuyên thấu thời không, trực kích vào nội tâm của viên đại thắng. Tiếng kèn kéo dài một lát, sau đó là âm thanh thanh thúy êm tai của sáu khúc Xen lẫn vào Tiếng sáo khi thì uyển truyền lưỡng lựa Khi thì cao vút sụp rồi Cuối cùng âm thanh tăng lên Giống như thanh điểu lướt trên bầu trời Trên đường bay lượn, thân thể xa vời Dần dần biến mất trong trời xanh mênh mông Đại thắng ngờ đầu, trầm mặt thật lâu Đây là lần đầu tiên nó được xem múa dối Nó đã nghe hiểu được tiếng người Thể sắc tinh thần đều nhận lấy rung động Đại thắng Đại thắng Viện nhất chạy ngược trở về Trong tay cầm mấy chất thuốc cao. Gã cười nói, Xem già vận khí không tệ, Lần này được phường thành lý bớt, Để ta nhặt được một cái tiện nghi, Lấy thêm một thiếp thuốc cao, Đến đây để ta dán lên cho ngươi. Viên đại thắng mặc cho viên nhất, Xử lý vết thương, Nó nhìn chiến hữu của mình, Lại nhìn xem hí thánh trên trời cao, Đèn lồng giống như là ngọn lửa hừng hực Chiếu dọi trong mặt nó. Tiếng người ở bên kia tường trúc bừng, Tiếng vỗ tay, Từ đầu tới cuối quanh bên quẩ Đi còn ngồi gây người đó làm gì Viên nhất đứng dậy cất bước Viên đại thắng đưa tay Chỉ chỉ vào đại cao phía đối diện Viên nhất đưa mặt nhìn Có chút lờ đánh À là múa dối à Viên nhất lại liếc mắt nhìn Chỉ là tần liệt phó trận Một khúc rất nổi danh Đáng tiếc lão dường như đã đi theo không đúng người Viên nhất đi ở phía trước Viên đại thắng đi theo sát phía sau gã Đến khi sắp rời khỏi ngõ hẻm Nó quay đầu nhìn thoáng qua cơ quan sân khấu ở cuối Sân khấu đang chậm rãi hạ xuống Mộc vẫu đóng với tần liệt lão tướng quân Còn đang nửa quỳ gối Viên đại thắng nhìn về phía sau lưng viên nhất bỗng nhiên a lên vài tiếng Viên nhất nguy hoặc quay đầu Nhìn thoáng qua viên đại thắng Không rõ là nó muốn nói gì Cuối cùng chỉ vẫy vẫy tay Đi nhanh đi Về nhà nhất để cái bao tử Ngủ sớm một chút Sông phường sống đương tựa lẫn nhau Đấu thú khuất chương hầu đầu băng Nhìn này, đại thẳng, đây là hải tử của ta. Nó chính là hải tử của ta. Viên nhất cuồng hỉ, ta đã có hải tử. Ta có con nối rõ trên đời này rồi. Ta đặt tên cho nó là viên nhị. Đại thẳng, tính mệnh của ta không thể dài bằng ngươi. Nếu có một ngày ta không còn trên đời này, thì để viên nhị thay thế viên nhất, tiếp tục bầu bạn với ngươi. Viên nhị đói bụng, bắt đầu khóc lớn. Viên đại Thắng lấy ra quả đào to như mặt gáo, gạt nước, đổ vào miệng cho gã. Kết quả Đã xối viên nhị thành ớt sống Viên nhị lâm bệnh Viên đại thắng ngay trong đêm xuyên thẳng qua tiên thành như gió Xông vào y quán Một vồ Tóm được lấy dược sư Lôi kéo đối phương chạy vội Không ngừng nhảy vọt Tiếng kêu sợ hãi của dược sư Đánh vỡ đêm tràng yên tĩnh Viên nhị bắt đầu biết leo trào Gã nắm lấy bộ lông thật dày của viên đại thắng Không ngừng trèo lên chỗ cao hơn Một lần ngã xuống Đều được bàn tay của viên hầu kia tinh chuẩn giữ lại Đến lúc viên nhị đã có thể chạy nhảy Hầu thúc Bọn chúng khi dễ ta Viên nhị mang theo viên đại thắng Tìm đến đám bạn nhỏ khác Dọa cho bọn chúng sợ đến té gióc quần liên tục quỷ lại khóc lớn Viên nhị bắt đầu thích tranh đấu một cách tàn nhẫn Rất hiếu kỳ đối với một vấn đề Hầu thúc Ngay cùng với phụ thân ta Người nào lợi hại hơn Hai vị đã từng đánh qua một trận rồi sao Ta hỏi phụ thân ta nhưng ngày ấy lại không trả lời Viên nhị chạy đến trước mặt viên đại thắng Về mặt vô cùng sùng vái, hừng phấn hầu thúc, ngài thật là lợi hại Thật là uy mãnh Lúc nào ta mới có thể giống như ngài được Phụ thân như tử nghe nói Ngài muốn tìm công pháp yêu tu cho hậu thúc Không nên làm như thế Viên nhị sông vào trong thứ phòng Lớn tiếng hồ Sắc mặt của viên nhất tái xanh, gầm thét Im ngài, là kẻ nào hù ngôn loạn ngữ bên tài người Phụ thân, thực lực của hậu thúc Đã đến mức ngài không thể khống chế được Đám hầu tử hầu tôn của ngài ấy Nói là sùng thú, nhưng bọn chúng càng giống như là mới là chủ nhân. Những tù sĩ kia chẳng qua chỉ là nô lệ, phụ trách nuôi nấng mà thôi. Hiện tại tình thế đã là như vậy, nếu để cho thực lực hầu thúc bay vọt, sợ rằng sẽ càng thêm tồi tệ. Đến lúc đó, Âu đầu bàng có thể tính là của ai? Viên nhị khô sở quyên nhủ. Cách đó mấy gian phòng, viên đại thắng, thần phụ mà công thu hết những lời này vào trong tay. Mặt mày nó có chút xa sầm không còn nằm trên giường, mà là nằm ở trên mặt đất. Cuối đầu nhìn xuống phát ra ấm thanh nghẹt ngào Khi đám hầu tử hầu tôn bị giết Viên đại thắng đã rụi ngón tay giả Điểm nhẹ vào chỗ trái tim của viên nhị Viên nhị bị ám sát thất bại Viên đại thắng tự tổn thương hồn phách Thủ hộ ở bên người gã Hòa thị tiết đột ngột xuất hiện bạo tạc Nó lại càng lại bảo hộ viên nhị Vào bên trong ngực mình Trên giường bệnh viên đại thắng Lại đưa tay chỉ trước khi chết Trong khoảnh khắc đó nó dường như lại nghe được Khúc tần liệt phó trận vang lên. Viên nhị chết rồi Hầu đầu bằng sau một thời gian ngắn Hỗn loạn Đã bị một vị trưởng lão nhanh chóng Lắm được thượng quyền Tiến hành ổn định cục diện Viên đại thắng cũng đã chết Đây là cảm thụ lớn nhất của Ninh Chuyết Hắn thu hồi thủ vũ đâu viên đại thắng Sửa chữa tốt toàn bộ cơ quan Nhưng căn bản không thể tìm thấy linh tính Giống như nó chưa từng tồn tại Ám ký của tôn lão đại Cũng không có biên hóa Ninh Chuyết siết chặt song quyền Mỗi khi hắn muốn tự mình hạ trăng Đi tìm kiếm tình huống thực tế của Tôn Linh Đồng Ngã Phật tầm mà ấn trong thân hải quán Liền không ngừng chấn động Tản mát ra Phật quàng sáng chói Ngã Phật tử độ Bảo ấn cảnh báo Báo cho Ninh Chuyết Một khi hạ trang Chính là chúng phải tính toán của người khác Một bên khác sắc mặt của thích bạch tái xanh Các nhìn chằm chằm Tôn Linh Đồng Khó mà tin được là có người có thể chịu được được hồn hình của mình Hai tay hai chân của Tôn Linh Đồng Đều bị đóng đinh quan tài Cả người kim chặt bên trên trụ đứng lông mày của y nhếu chặt Hải mặt trắng giã Cả người thi thoảng run dậy bởi vì nhận phải trả tấn Hành hình đến tận đây Thích bạch vẫn không thu hoạch được gì Vì duy trì thẩm phán quan hôn lực pháp lực mà gã phào phí Càng ngày càng nhiều Đổi lại ngày thường y có lẽ đã đình chỉ Việc trả tấn tôn linh đồng Dù sao hành hình đối phương Cũng chỉ là vì thuận tiện mọi móc thông tin Về thủy thiểu khách Tiến hành mời chào hàn minh thần phục mà thôi Đây hoàn toàn là một cuộc mùa bán Lỗ vốn Nhưng thân lâm vào bên trong hồ đấu Thích Bạch bị tâm tính thắng bại Cùng với dục vọng chiến thắng mãnh liệt khống chế Có lẽ sau một khắc nữa Hắn sẽ phải mở miệng Thích Bạch mang thức mong chờ như vậy Sắc mặt giữ tợn gầm nhẹ giờ tốt Ta thích loại người xương cứng như người vậy Tiếp theo Người sẽ tự nhận đau đớn gấp 10 lần trước đó Tử vong đối với người mà nói là một chuyện hạnh phúc Đáng tiếc Người đã chọc giận tàu Thích bạch thôi pháp pháp thuật Đánh thẳng vào tôn linh đồng Tôn linh đồng giống như bội dãy núi thật lớn để ép đến mình Đầu đơn mãnh liệt khiến cho y sinh ra ảo giác Giống như thể xác tinh thần để bị dãy núi nghiền nát Đầu đơn vô biên thẩm thấu và từng tức ra thịt Nhưng y hết lần này tới lần khác Vẫn không hề bất tỉnh Giống như một chiếc thuyền con Rơi xuống vực sâu vô tận dưới đáy biển Trong cuồng phòng bạo vũ Kìa quá khứ giống như một chủ mảnh sáng yếu ớt Mà vô cùng quật cường Cái chỉ lấp lánh ở bên trong hắc ám vù biển Đều có liên quan tên Ninh Chuyết Người khác có thể trưởng khống chợ đen Vì sao chúng ta lại không thể Có ý tứ lên đều huynh để chúng ta đồng lòng chấp trưởng chợ đen Tiểu Chuyết Người không cần lộ ra chân diện mục của mình Dùng thường thiết hán giáp Viện hóa do quỷ trăng là được Dù sao ta đã bị người khác biết rõ Cũng không quan trọng nữa Ninh Chuyết cười đổi cách gọi Về sau để gọi huynh là tôn lão đại đi Lão đại, có chút không gồn Tôn lão đại, để ở sau ngay huynh Lão đại, sông lên Tôn lão đại, huynh yên tâm Đệ sẽ một mực đi theo huynh Đầu đớn kịch liệt tự nhiên là biển sâu Bao phủ tôn linh đồng Y mở hai mắt, đôi mắt linh đồng trước kia Hiện tại chi chẳng gặp, huyết thủy Tôn linh đồng kề thảm thiết một tiếng Tự biết hiệu quả của không không Như dạ ân có hạn Bản thân cũng khó có thể kiên trì Y ngàng nhiên phát động thủ đoạn cuối cùng Thích bạch nhạy cảm phát hiện dị thường, vô cùng kinh hãi. Cái gì? Người vậy mà tự hủy hôn phách? tôi Linh Đồng phát động không không như dạ ấn, cầu kích hôn phách mình, dùng chuyện này đối kháng với thích bạch siêu hồn. Thích bạch trừng lớn hải mắt, kinh nghi vạn phần. Tên Thùy tiểu Khách kia rốt cuộc là cái gì của ngươi? Vậy mà ngươi tình nguyện hồn phi phách tán cũng muốn bảo vệ hắn. Người đến cùng có phải là người của Bất Không Bôn không? Có phải Ma Tu không? Chẳng lẽ nói hắn ta là đồng môn của người? Là thánh tử có bất không môn ư tô Linh Đồng nhét miệng Vô cùng gian nan Phát ra tiếng cười cuối cùng <cười> Hắn không phải đồng môn Hắn chính là hảo huynh đệ của ta Huynh đệ Thích bạch càng thiếu mỹ hoặc Huynh đệ không phải để bán sao Vì một chút tin tức Người ngay cả mạng sống cũng không cần Người rốt cuộc muốn làm cái gì tô Linh Đồng rũ tầm mắt của mình xuống Y quá mức suy yếu Âm thanh vô cùng nhỏ Ta... Ta chỉ muốn chứng minh, hắn không nhìn lầm người. Thích bạch nghiêng tài lắng nghe, nghe được lại là như vậy. Không thể nói lý, ta phân nộ tới cực điểm. Từ lúc chào đời thế này, gã chưa từng nổi giận như thế này. Cứ cảm thấy bản thân đang bị xúc phạm một cách sâu sắc, gã hoàn toàn mất hết kiên trì. Thời khắc này, gã đã quên đi chuyện thu phục hạn binh, quên đi việc thăm dò thùy thiều khách là ai. Gã chập ngón tay thành kiếm, hùng hằng đâm một nhát về phía mi tâm của Tôn Linh Đồng. Một cú đâm này nhất định có thể xuyên thùng chán Của tôn lão đại Thực sự lấy để tính mệnh của y Bạo tạc đột nhiên phát sinh tích bạch cười lạnh Cô không để ý chút nào khăng khẳng muốn giết chết tôn linh đồng Nhưng sau một khắc Trận văn đại trận hiển hiện Một mực bảo vệ y vào bên trong Đỡ được một kích trí mạng nọ Bạo tạc mãi liệt ập tới Cảm giác nóng giật vô cùng Một vụ nổ này đánh bay tích bạch Sau được hoàn toàn bao trùng gã vào bên trong Ngược lại, Tôn Linh Đồng giữ sự bảo vệ của trận văn Bị truyền rơi ra khỏi phòng Sau một khắc, y rơi xuống bên người một vị lão nhân Vị lão nhân này tuổi già sự yếu Sóc mặt tàng thương Khóe mắt đen xì Nếp nhăn có thể kẹp chết cả con mũi mái tóc đen trên đầu lão dối bời Từ đỉnh đầu lan xuống đến bả vai Dù xuống mu bàn chân Giống như một cái đấu bồng màu đen rộng lớn Tày lão chống quả trợ Phần lưng còng hẳn xuống Toàn bộ thân thể công lại giống như con tung luộc Áo tự xưng là Thùy Thiểu Khách Cũng là huynh đệ của Tôn Linh Đồng Hết chương 132 Đà tạ chức vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại